các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cười đó trong mơ, nhưng giờ đây lại phải đối mặt với nó trong lúc đang tỉnh táo, thế nên nỗi sợ lại càng khủng khiếp hơn gấp bội. Tiếng cười đó dù thoảng nhẹ, nhưng độ dài của nó lại có thể phá rách cả màng nhĩ của con người. Vượng buốt bịt hai tai lại nhưng không dám, sợ nếu như bà ấy mà đột nhiên tấn công thì cậu sẽ không biết phải đối phó lại ngay lập tức như thế nào. Mẹ ơi, con con con xin lỗi. Còn xin lỗi mẹ Mẹ ừ, Ai Ai là mẹ của mày Giọng nói đột nhiên lại vang lên Ở phía sau Hơi thở lạnh ngắt phà vào gáy của vượng Cậu co dúng người lại Ngã ngồi ở trên mặt đất Xong hơi thở đó thì vẫn cứ không ngừng rời khỏi gáy Cứ bám giết lấy cậu Cậu hoảng loạn Lắc người liên tục Xong dù như thế nào Thì cũng không thể giết khỏi hơi lạnh đó tay của cậu khu khoắng phía sau lưng của mình, nhưng ở đó trống không, chẳng có một ai cả. Vì cứ xoay liên tục nên đầu của cậu đã phần hơi choáng váng, cổ họng khô khốc lại. Tiếng cười lại vang lên ngay sau phía sau tai, trải qua mấy phen sợ hãi, cậu đã yếu đến mức không còn sức đâu mà chạy trốn, chỉ có thể ngồi tựa vào ghế mà thở dốc từng hồi mà thôi. Khi cậu sắp mất hoàn toàn ý thức, Tiếng gó cửa đã vang lên, là Ngọc, vợ của mình. Đầu óc của cậu lập tức trở nên nhạy cảm, còn bàn tay thì xiết chặt trên cổ cũng đã lỏng hơn ra. Cậu lấy hết sức đẩy mạnh, chạy theo hướng tiếng gó cửa. Cánh cửa vừa được mở ra, cậu vội vàng hỏi ngay. Vợ, có phải là em không? Là Ngọc có phải không? Vâng, là em đây, là em đây. Cảm giác ấm ác quen thuộc ấy, cậu không thể kim nén được thêm qua lên khóc nức nở, nước mắt tuôn ra khiến cho mắt càng đau dữ dội. À, mắt của anh làm sao thế? Anh anh không biết nữa, cứ hữu anh, đưa anh ra khỏi đây nhanh lên. Rồi, đừng hoảng, để em đưa anh đến bệnh viện. Ngọc kéo tay của chồng đi ra bên ngoài. Bác sĩ nói, mắt của cậu không có vấn đề gì nghiêm trọng, sau khi rửa sạch những vết máu bên trên thì có thể nhìn lại được. Chỉ có điều, đã chịu áp lực nặng nề Tay bảo đó cũng có cả vết thương nên phải dùng thuốc một đêm để tránh viêm nhiễm. Đôi mắt được băng kín lại, thế giới xung quanh của cậu trở nên một mảng đen tối ngòm. Một cơn lạnh ngắt ập đến lên trên cổ, xong cũng không giống như lần ban nãy mà giống hệt như những lần nằm mơ, chỉ khác là cảm giác lần này rõ rệt hơn. Cậu út run rẩy, không còn đủ sức để phản kháng lại nữa để mặc bản tay trên cổ siết lại mỗi lúc một chặt hơn, ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Áng chừng đến 3 giờ sáng, một nữ y tá đến nói với bác sĩ điều trị muốn gặp ngọc có việc. Sau khi cô đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại có một mình cậu, không gian trống trải, chỉ nghe thức tiếng thở của bản thân mình. Vương không ngừng cầu mong cho vợ mau quay trở lại, chờ đợi thêm một lát sau, thấy cánh cửa mở ra cách một tiếng Cậu giỏng tai lên hỏi. "Em đây à?" Song người đó lại không trả lời, chỉ đi thẳng đến bên cạnh giường của cậu, bàn tay phải để bên ngoài chân của vượng, bỗng nhiên bị một bàn tay cầm chặt lấy. Các ngón tay ở trên bàn tay ấm áp và mạnh mẽ. Hệ thần kinh đang căng cứng lập tức được thả lỏng, đôi tay đó vô cùng quen thuộc, đúng là Ngọc rồi. Cậu út mỉm cười. "Sao em không nói gì?" Cả đêm anh sợ đến chết khiếp rồi. Giờ đây mắt lại không nhìn thấy. Em biết vừa rồi anh đã sợ tới mức nào hay không? Anh cứ nghĩ bà ấy quay lại lần nữa chứ. Ngọc vẫn im lặng và không nói điều gì, không khí thì vô cùng quái dị. Vương đưa tay lên chạm vào khuôn mặt đó, mặt của cô vốn nhỏ nhắn và nhẫn nhủi, nhưng khuôn mặt mà hiện tại cậu cảm nhận được lại không hề giống như vậy, có phần nhăn nhiao và chảy xệ cậu run rẩy nói. "Ngọc à, em em đừng làm anh sợ." <cười> Tiếng cười quỷ dị ấy lại một lần nữa vang lên, cậu úts sốc đến mức không có còn nghĩ được gì nữa, đầu óc lúc này thì hoàn toàn trống rỗng, hơi thở thì lạnh buốt, nước mắt trực trào ra. Có thể nghe rõ cả từng nhịp tim đang đập thình thịch bên trên lòng ngực. Thứ mà làn da mỏng manh của cậu đang tiếp xúc lại là khuôn mặt chảy giữa tanh tanh cái mùi máu của bà mẹ đã chết do chính tay của mình giết hại. Lần này, nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.